Trường 2, biến cố 30 tháng 4, ngày miền Nam tội nhục, động não kẻ tu hành. Thế rồi, cơn át vận đại biến của đất nước bỗng chốc xảy đến. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày quốc hận, hắc ám nhật tử, đổ ập xuống quê hương này bất ngờ như một cơn ác mộng hải hùng. Tôi vô cùng chăn trở và ngỡ ngàng trước biến cố bất an cho cuộc đời, xã hội, con người, quê hương, đất nước, tôn giáo, vân vân Tất cả bị đảo lộn 100% làm thay đổi, xáo trộn hoàn toàn cuộc sống của bao người dân. Những nỗi đau thương tang tóc đã xảy đến cho bao gia đình thật vô cùng thiên tân bạn khổ. Nào là những cảnh chết chóc tù đầy, chùa chiền, nhà thờ, thánh thất, tôn miếu bị đập phá hoặc bị xung công, đất đai, tài sản của dân chúng bị tịch thu, nhà tù thì mọc lên như nấm, hàng loạt những bản án tử hình dành cho những người yêu nước, chống cộng khắp toàn quốc, các chư tôn hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni, các linh mục, mục sư và chức sắc các tôn giáo như Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Tin lành, Cao đài, Hòa hảo và Bụu sơn kỳ hương bị cô lập, quản thúc, quản chế, tù đầy. Các bà mẹ quá trẻ mồ côi, người tàn tật, kẻ nghèo đói, người hành khách phải sống lang thang nơi đầu đường, xó chợ, ở dưới gầm cầu, ở xa cảng, ở hàng ở hiên hàng, hiên quán và sống trong cảnh màn trời chiếu đất, trong đất thảm thương. Thật thử tôi không thể nào tưởng tượng nổi, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xây dựng chính quyền bằng lưỡi lê, họng súng và cai trị nhân dân bằng chính sách độc tài, phi dân chủ và vô nhân đạo. Bởi Cộng sản Việt Nam đã biến Việt Nam thành tiền đồn đẫm máu làm cả đời lẫn đạo lắm điêu linh tiếng chuông chùa đã vắng bạch kệ kinh miếu thanh thất tiếng âm thanh tịch lặng chuông giáo đường đã từ từ hoang vắng chùa nhà thờ vườn cảnh chống người thưa người thay châu kéo cọ để cày bừa báo cơ khổ sáng trưa tới tối. Sáng cháo độn cùng củ khoai củ chuối. Biết bao người bị chết đói thảm thương. Kẻ ăn xin người hằn khích. Vạn nẻo đường phải trú ẩn ở nhà thương bến cảng. Ở dưới gầm cầu, ở bên vỉa hè hiên quán. Cảnh màn trời chiếu đích, ngán ngàu thay. Quản lý dân bao sự nghiệp tiền tài, bao vàng bạc, bao lâu đài dinh thự, kẻ tiếc của phải đã phải toan tự tử hoặc làm người sống xa lạ liều quê, chốn núi rừng đồng hoang vắng thảm thê, kinh tế mới ôi bạn bè thống khổ, cây xa cội nước xa nguồn chim xa tổ. Vợ xa chồng, em lại phải lìa ăn. Con xa cha, xa mẹ kẻ đầu gành, Người cuối bể ôi, cam đành ly cắt. Bởi nhớ con, cha mẹ già tóc bạc. Vợ thương chồng, tay ấp đứa con thơ. Sức mỏi mòn, bởi tháng đợi năm chờ Còn đàn trẻ bơ bơ côi cút, bà quá vụ khóc chồng thương tiếc trẻ sơ sinh chưa biết mặt cha chít khăn tang mí mắt ướt lệ nhòa hai gầy cành phong ba này nhỉ bởi cũng sản tham tàn ngã quỷ dùng danh từ hoa mỹ bịp dân có những người theo cộng sản mấy mấy năm nay cuốn gói âm thầm sang nước khác bởi bấy lâu say mê lầm lạc theo Lenin theo các Marx Tam vô thì hỏi ai sống nổi với cộng nô sống với cộng như lập mồ, chôn sẵn họ lợi dụng danh từ cách mạng và danh từ vô sản phi nhân để tóm thâu vơ vét của nhân dân Thật chẳng khác là băng đảng băng ăn cướp Đổ phi nghĩa một đoàn quân ô hợp Nói thương dân Càng bóc lột dã man Từ Thành Đô, tịnh huyện Đến thôn làng Quân Cộng sản Ban hành nhiều luật lệ Buộc nhân dân Phải vào tập thể Ban nhiều điều quy chế gắt gao Lúa đo bồ Còn thuế nặng, siêu cao Dùng từ ngữ Thanh tao đạm phụ Bắt đi lính là Thì cho là nghĩa vụ Bao nấm mồ vô chủ xứ người Mẹ vắng con Nên môi thiếu nở nụ cười Chồng lìa vợ chắc sao Trời oan nghiệt Ai gây cảnh xanh ly tử biệt Ai gây nên dân tộc biệt lầm than Ai quả hào xây dựng cảnh thiên đường Và ai đã biến trần gian thành địa ngục. Hàng triệu người rời quê hương lũ lượt. Xa gia đình, để cất bước muôn phương. Kẻ bị cướp tàu, người bị nhốt ở khám đường. Kẻ bị chìm đắm, nơi trùng dương sóng cả. Sống người thân, nơi đất người xứ lạ. Xa gia đình, mồ mã tổ tiên. Nhớ cố hương, lòng, khắc khoải, ưu phiền bởi Cộng sản, dùng cường quyền man rợ. Bao nam nữ lỡ duyên lỡ nợ, bao trẻ thơ bị giang dở học hành. Bao gia đình, bao sự nghiệp tan tành bỏ tất cả để trở thành tay trắng. Sinh đại học ngày xưa thơ mộng lắm, đến bây giờ cảnh buồn vắng sầu vơi. Bao thư sinh đi viễn xứ xa vời, gió thu thổi lá rơi buồn rũ rượi. Công viên vắng như nhớ nhung chờ đợi, vượng lẽ sầu không phơi phới chỗ thêm hoa. Cô nữ sinh áo dài trắng thướt tha, nay cắt ngắn áo bà ba lo cuộc sống. Ba nỗi tuổi nhục, khổ đau của nhân dân đã đập vào mắt, đã ăn sâu vào não tôi. Những hoàn cảnh thương đau từ cá nhân cho đến gia đình của đồng bào trong thời điểm này chỉ còn biết đem đến cửa thiền môn hoặc nhà thờ để giải bày tâm sự với những thầy tu mà thôi. Đây là cộng nghiệp y báo. Một sự đau khổ chung vì vận nước đang gặp thời điên đảo. Và không phải một Mà hàng trăm hàng ngàn Những cái nỗi khổ khác nhau Của mọi người Đã đem đến cửa chùa chút hết cho tôi Tôi không hiểu Tại sao tôi lại phải thỏa nhận Một niềm đau khổng lồ thế này Bên cạnh còn có nỗi Bất công Do những kẻ gian đảng Đang mưu toan Tiêu diệt giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Mà tôi là một thành viên Chỗ chỉ là một thành viên thuộc cấp Cũng như những nguy cơ Của tất cả các tôn giáo khác Tức nỗi đau của Pháp nạn Thế là Nhà tu này Đã động não, động tâm rồi Mà ngồi suy niệm Chắc bản thân tôi Cũng có quá nhiều nghiệp chướng Từ trong quá khứ chăng Cho nên tôi không thể Ngồi điềm nhiên tọa thị Để cầu xin hai chữ bình an. Và tôi bỗng tự cảm thấy mình trong lòng sôi sục Có điều gì thúc giục mình như phải có trách nhiệm đối với những người bị hoạn nạn với những nạn nhân của chế độ Cộng sản bạo quyền. Tôi đồng cảm và thương xót họ như chính bản thân tôi. Mình. Tôi suy nghĩ kẻ nào làm đau khổ cho đồng bào hình như Cũng đang làm đau khổ Cho chính bản thân tôi Từ đó tôi có một cái nhìn rất khắt khe Gần như cắm giận với cái ác Tôi muốn đẩy lùi cái ác Góp phần phát huy cái thiện Tôi cũng tự lượng sức mình Tài hèn, đức bạc Trí tuệ kém cỏi, Nhưng lòng Lại nhất quyết Muốn làm một cái gì đó để cứu nguy cho đồng bào Cứu đất nước Mong sớm thoát khỏi Vòng Cơ hiểm Và tôi bắt đầu đã có sự nhận xét, đánh giá một cách trung thực khách quan về những sự lộng hành của chế độ đang cầm cờ phất phới trong tay. Nhận thức rõ bản chất của chế độ Cộng sản Việt Nam là phi nhân tính, phi tôn giáo, phi tổ quốc, phi dân tộc, phi nhân quyền và phi dân chủ. Tôi đã nảy ra ý định sẵn sàng thâm giao cũng sử dụng cách tích cực với các tổ chức chính trị và thiết lập mối tương liên với các tôn giáo. Cuối cùng, quan điểm để đấu tranh giải ác, giải ức cộng sản, giải cứu đất nước và giải trừ pháp nạn, đòi phục hoạt giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, đòi hỏi tự do dân chủ nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam. Lúc bấy giờ đầu óc tôi suy nghĩ miên man cho một cuộc dấn thân để góp phần làm tròn trách nhiệm của người dân trước những lâm nguy của tổ quốc. Có những lúc tôi lại liên tưởng đến đức bổn sư thích ca tử phụ, ngài là một toàn giác, là bậc đại lão sư, đại đạo sư của nhân loại, ngài là bậc đại uy vương. Tinh thông y lý tuyệt vời để trị tâm bệnh cho loài người. Ngài là vị của ân đức vô vàn của chúng sinh. Là người vô tận vô biên của thế giới. Ngài cũng là một nhà đại cách mạng, đứng đầu trang lịch sử cách mạng. Làm cho lịch sử sống mãi muôn đời, không bao giờ ai quên được. Ngài sinh ra tại thế gian thế cảnh khổ của thế gian ngài xuất gia cũng tại thế gian thành đạo tại thế gian và nhập thiết bàn cũng ở cõi nhân gian này Đức Phật thích ca mâu ni người sáng lập ra đạo Phật đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác đạo Phật ra đời cách đây trên 2.500 năm nhưng đã có mặt trên quê hương Việt Nam ngót gần 2.000 năm lịch sử truyền thừa. Đạo Phật khai sáng bởi con người để phụng sự cho con người. Đạo Phật lấy con người làm gốc. Con người là mê, Đức Phật là giác. Cả hai trong vòng đối đãi. Tinh thần nhân bản của Đạo Phật được thể hiện qua giáo lý bình đẳng Phật tính. Bình đẳng tán trí cũng như hành động của những người con Phật bao gồm các hàng Phật tử xuất gia và tại gia. Đạo Phật chủ trương rằng con người phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về bản thân mình và xã hội mình. Con người có thể thay đổi được bản thân và hoàn cảnh xã hội theo ý muốn. Có thể hoán cải những điều kiện của cuộc sống, của những cái gì đã, đang và sẽ xảy ra. Tất cả đều có nguyên nhân và kết quả. Do nghiệp tạo thành của chính con người tạo ra và cũng chính con người mới có thể chuyển được nghiệp ấy. Con người có thể chuyển hóa, làm đổi thay tất cả và tôi chợt nhớ lại lời dạy của Hòa Thượng thất bệnh hẳn. Ngài là y chỉ sư của tôi. Nguyên chánh đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tỉnh Sóc Trăng. Có một dịp ghé chùa thăm tôi. Hòa thượng bảo tôi rằng người xuất gia phải lấy mục đích hoằng pháp là việc nhà. Thế là ít là sự nghiệp. Ông hiện tại đang làm trụ trì. Ông đã từng tham dự mấy khóa huấn luyện trụ trì chắc ông cũng hiểu. Không phải trụ là ở, trì là giữ. Tức là giữ chùa. Làm công việc của một ông tử cho Phật gọi là trụ trì đâu. Mà trụ trì tức là trụ pháp vương gia trì như lai tạng nhưng ông cũng nên nhớ rằng sinh mạng của người xuất gia là hội mạng nên cơm ăn là pháp vị để hồ mặc áo là nhẫn nhục nhu hòa nhà ở là tâm đại tử bi ông nên nhớ là luôn luôn sinh hoạt phải cho hợp với chánh pháp bởi vì nếu sai chánh pháp Thì tâm Ta khó mà giữ được chánh định Tức sẽ bị trần cảnh lôi cuốn Trần cảnh lôi cuốn thì Pháp thân huệ mạng không còn Tôi luôn luôn ghi nhớ Lời thầy giáo huấn Thế nhưng Như tôi đã nói ở trên Vì chưa dứt sạch nghiệp chướng Cùng phiền não Vì phước mỏng nghiệp dày Hoặc kiếp trước Thiếu tu thiện pháp Hơi nhiều ác nghiệp, nên phải thọ khổ kiếp này. Đây cũng là oan gia nghiệp báo chăng, nên tôi không tránh được ác nạn cho bản thân. Tân phải rời khỏi mái chùa, bị mang án khổ sai, lưu đầy biệt xứ. Tôi không kịp tử dã quý chư tôn đức, pháp quyến và phật tử xa gần. Ân Tâm Bảo, Ân Đàn, Na Tín, Thí, tôi chưa đền trả được. Phải trang sự dấn thân để bị tù đầy này. Cũng là một phần đáp ân Tổ Quốc, một trong tứ ân như lời Phật dạy. Theo tôi, tất cả mọi thử thách đối với bản thân mình chỉ là do nghiệp, duyên khảo, đạo. Đối với kẻ tu hành mà thôi Thì gặp sự chướng ngại Sự tác nghịch Sẽ là sự tác thành Tôi còn nhớ Luận bảo vương tam muội Có giảng dạy Phật đà thiết lập chánh pháp Lấy bệnh khổ làm thuốc hay Lấy hoạn nạn làm thành công Lấy gai góc làm giải thoát Lấy ma quân làm đạn đạo bản Lấy khó khăn, làm sự nghiệt thành Lấy khó khăn, làm sự tác thành Lấy bạn tệ bạc, làm người giúp đỡ Lấy kẻ chống nghịch làm người giao du, Lấy sự thi ân, như đôi dép bỏ Lấy xả lợi, làm vinh hoa Lấy oan ức, làm đà tiến thủ. Thế nên ở trong chướng ngại mà vượt qua tất cả. Tôi đã ở ròng rã suốt 26 năm triển miên chịu gánh chừng khảo của nhà tổ cộng sản hoặc do nghịch khảo của nhân duyên quả báo nên luôn phải kham nhẫn và không bao giờ thất thối đạo tâm. Nếu nghĩ xa hơn, có lẽ do túc thế Nghiệp căn đời trước Tôi thường Hay giam cầm Đánh đập Tra tấn Trói buộc Chúng sinh Nên nay Phải chịu quả báo Của thời Kim thế Thôi Hãy cứ cho Là như vậy Sự phỉ bán Khủng bố Và đàn áp tôn giáo Của cộng sản địa phương Tôi còn nhớ những sự việc sát nhiễu uy hiếp của chính quyền Cộng sản địa phương đối với bản thân và cơ sở thờ tự của tôi trong những tháng năm đầu của ngày quốc nạn khi những tên vô đạo, vô thần từ trong bưng biển lộ hình xuất hiện tại tỉnh Mạc Liêu. Tôi xin tóm tắt một vài sự kiện như sau. Chỉ sau ngày 30 tháng 4, 75, vài hôm thôi, vào lúc khoảng 4 giờ chiều, tôi chung thấy có một người trung niên mặc bộ quần áo ni, lông rù. Màu xanh lá cây đã bạc màu và đội chiếc mũ tai bèo. Anh ta mang theo bên mình một khẩu súng ngắn đi xăm xăm vào cổng chùa. Gặp anh ta, tự giới thiệu tên mình là Hai Thổ, là xã đội trưởng xã Châu Hưng, trông anh dáng vẻ hăm hực, thái độ bướng bỉnh, lời lẽ ngang tàng, cử chỉ vô lễ, nói năng kém học thức. Tôi không muốn nói là anh ta quá dốt. Anh ta nhìn thấy lá cờ Phật giáo năm màu đang tung bay trên cột cờ và nói: giờ này mà nhà chùa còn treo lá cờ của thực dân Pháp nữa. À? Bọn đế quốc và ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn đã cuốn chẹo, chạy hết rồi. Tại sao Pháp còn ở đây? Thật là hết sức phản động. Có lẽ cần phải cho đi học tập dài hạn mới được. Anh ta ngang nhiên bước chân vào chùa. Với cả đôi dép râu còn dính bùn đất. Và chiếc nón tai bèo của anh ta vẫn đội trên đầu một cách tự nhiên. Của ông quan cắt mạng. Anh nhìn tượng Phật sơ sinh. Của Đức Thích ca Mô Rồi chỉ tay Miệng mỉm cười Khinh khỉnh nói Thằng Phật nhỏ xíu này Nó không có công làm cách mạng Để đánh đuổi đế quốc Mỹ Tại sao lại phải thờ nó Nó ngồi một chỗ Để chờ người ta đem quà Lại dân cúng Nó là thành phần thuộc giai cấp bóc lột mà Sau đó anh ta bước lên thềm Tránh điện Lấy tay Sờ vào tượng Phật Thích Ca Mô Ni và nói Thằng Phật này Ăn gì mà mập quá vậy Khi tôi bị cầm tù Tôi được Quý đồng Bảo cho biết Tên hai thổ đi vào chùa Chỉ tay vào Các pho tượng Phật Nói Thằng Thiện Minh Đã bị bắt giam rồi Còn mấy thằng Phật xi si Măng này cũng sẽ áp giải cho đi luôn. Mãi cho đến về sau này cũng chính tên hai thổ. Kỳ Hạnh đã là bí thư xã ủy xã Châu Hưng, Kim huyện ủy viên huyện Vĩnh Lợi. Hắn đã ra lệnh tịch thu chiếm dụng vi pháp ngôi chùa Vĩnh Bình và dời tất cả tượng Phật sang chùa Giác Hoa, tức chùa Cô Hai, ngõ ở bên sông Thế là bức tượng đồng đen 64 kg Trong gia phả họ trần Tổ phụ của công tử Bạc Liêu Là chủ ngôi chùa Đã bị cuỗng đi mất Một vài sự kiện xảy ra tiếp theo Khiến tôi bị chính quyền tỉnh nhà chú ý theo dõi Ban tôn giáo vận động Ban tôn giáo vận Phân công ông thượng tọa thích thiền giác Đến chùa khuyến cáo tôi Với những sự việc sau đây Một hôm Tôi nhận được thư mời Của ông chủ tịch mặt trận tổ quốc tỉnh Là Ngô Tam Đạo Tức công ba giáo Mời tôi cùng một số chức sắc Các tôn giáo Trong tỉnh nhà Tất cả mọi người đều bị bắt buộc Phải đến Biển Bạc Liêu Để lao động xã hội chủ nghĩa Mang tính hình thức tượng trưng Trong công tác thủy lợi Sở dĩ tôi gọi Lao động mang tính hình thức Là chính quyền Bạc Liêu Chỉ cần chức sắc khoảng Chích sách Chích sách các tôn giáo Phải có mặt đúng thời gian Đúng địa điểm Khoảng 20 phút thôi Mỗi người cầm trên tay Một cây cuốc Hoặc sảng Vân vân Để cho nhân viên Chụp hình Quay phim Rồi họ Đưa xe trở về liền Sau đó Họ sẽ phát lại trên đài truyền hình và đài truyền thanh trong tỉnh nhằm mục đích động viên đồng bào tỉnh nhà noi gương trên. Mọi người sẽ được ủy ban mặt trận tỉnh thiết đãi một bữa cơm thân mật tại quán cơm sùng ký. Họ liên lạc xe để đưa rước tận nơi. Nhận được giấy mời, tôi liên hệ với Linh Mục. Nguyễn Văn Nhị, cha xã họ Đạo Tịnh Mạc Liêu và ngài Ngọc Phương, đầu tộc huyện Bến Lợi. Cả ba người chúng tôi cùng đến trước một ngày để gặp ông Ngô Tam Đạo nhằm phản đối về hình thức lao động giả dối này. Tôi thẳng thừng cho rằng đây là việc làm không thật, trái với lời của các chư của chư Phật đã dạy và không thích hợp với hạnh của nhà tu linh mục nhì và ngài đầu độc đầu tộc ngọc phương cũng đều phản đối việc làm không chân thật trái với ý Chúa và lời dạy của thánh hiền ông ba giáo đã trả lời rằng đây chỉ là bước đầu gợi ý xem có được hay không chứ ủy ban mặt trận tình chúng tôi Còn phải thăm dò nhiều tôn giáo và đoàn thể khác nữa. Chính vì đó, buổi lao động hình thức đã bị trì hoãn. Thế là cuộc vận động quần chúng không thành. Chính quyền mặt trận tỉnh đã tổ chức một cuộc họp để lên án, chỉ trích và khuyến cáo tôi. Hơn hai tháng sau, Thượng tọa Thích Giác Hiển, một cán bộ hoạt động thành. Đội lốt tôn giáo Là Cộng sản nằm vùng Đã đứng ra chủ trì phiên họp Để bầu Ban đại diện Phật giáo tỉnh Và ban đại diện Phật giáo thị xã Bạc Liêu Trong đó có cả ông Thích Huệ Hà Ông thầy Chế độ của tôi Cũng bị ông hiển giác Giật dây Xỏ mũi hoạt động cho Cộng sản nữa Đã đức Thích Minh Đức, tức giáo sư Thành, nay đã định cư ở Mỹ, được mời làm thư ký buổi họp ông ấy. Cuộc họp được tổ chức tại Chùa Vĩnh Hòa có sự tham dự của mặt trận tổ quốc tỉnh, mặt trận tổ quốc thị xã và có cả công an. Khi mở đầu khai mạc cuộc họp, ông Thích hiển giác giới thiệu nội dung chương trình và nhu cầu thành lập ban đại diện tỉnh thị giả. Ngay lúc đó tôi đã đứng dậy, có thái độ phản ứng và tuyên đọc thông tư của Tổng thư ký Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất do Hòa thượng Thích Quảng Độ ấn ký phổ biến. Tôi còn nhớ trong nội dung thông tư có một đoạn nhấn mạnh như sau: Yêu cầu tất cả những thành viên trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất phải báo vậy Chùa, viện Phật học viện Tu viện Và các cơ sở là tài sản của giáo hội Ngoài ra Bất cứ cá nhân nào Tham chính Được xem như tự ý ly khai khỏi giáo hội Sau khi Tôi tuyên đọc lại nội dung này Là tất nhiên ông thích hiển giác Và ông thích hoại hà Đã tỏ vẻ thất vọng Vì đã là người tham gia chính quyền Thì hai ông sẽ không đủ Tư cách để chịu tập cuộc họp Hay nói đúng hơn là Các ông đã bị loại Ra khỏi giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Nếu anh cứ theo tinh thần chỉ thị Của thông tư nói trên Cho nên cuộc họp Phải dừng lại Và một lần nữa tôi tiếp tục Bị sự chú ý và bị linh án gắt gao hơn Điều đau xót Nhất Của tôi Là ông Thích Thuệ Hà Vì ân sư khả kính của tôi Đã giác ngộ cộng sản Cách nhiệt tình Nên tôi đành Phải phụ tình ngài Bởi huynh bất minh Thành bất trung Phụ bất tử Tử bất thiếu Tôi phải tìm Hướng đúng để chọn đi. Và chỉ có hai con đường, hắc, bạch, phân minh, không có con đường nào khác. Con đường tôi cho là hướng đúng, nhưng thật ra chỉ là con đường cũ, tức con đường trung thành với giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, chứ không phải chạy theo giáo hội của chính quyền Cộng sản. Một giáo hội do nhà nước lập ra, để làm công cụ cho mặt trận, cho tôn giáo vận, cho đảng cộng sản, một hiệp hội Phật giáo Việt Nam nhưng theo định hướng xã hội chủ nghĩa.